các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ma của Ngọc Minh và ba câu chuyện tâm linh của một người giấu tên cũng vừa chấm dứt kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm ba mươi Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Một lần nữa xin được nói chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ, Merry Christmas and Happy New Year.